Trước 130, vũ khí sinh hóa hành hạ đến chết rổ xỉ kỷ j i a n tiểu đội a một cái vân nhẫn kêu thảm một tiếng ngã nào h trên đất bọn họ bất chấp sinh khí trước tiên thi triển ẩn thân thuật hoặc tìm chướng ngại vật che lấp chính mình mới vừa bạo tạc để bọn họ đều từ ẩn thân thuật trong đi ra ngoài lập tức bị dịch thần nắm chặt cơ hội ám sát một cái vân nhẫn ghê t ẩ m rổ xỉ kỷ j i a n sắc mặt băng lánh một mảnh thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cho rằng muốn thu thập tiêu hao rất lớn dịch thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay kết quả còn không có chứng kiến dịch thần liền chết bốn cái vân nhẫn nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt cười bị người một cái tắt một cái tắt đánh sưng lên một dạng khó chịu mặc kệ lúc nào đều muốn nhớ kỹ trước tiên thi triển ẩn thân thuật mã bi nhắc nhở tập y chú ý chu vi khả nghi đồ đạc ta lo lắng có một ít thuốc nổ mùi vị phải không cùng sẽ để cho ngươi xuất hiện phán đoán lệch lạc hơn nữa mọi người phải chú ý một ngày có gì không đúng tinh thần trước tiên lao ra công kích phạm vi bao trùm đồng thời nhớ kỹ lấy trả cờ dạ bảo hộ thân thể phong bế hô hấp dịch thần là làm thay mặt bà b à đệ tử ta lo lắng hắn ở nơi này chút vũ khí bạo tạc ở giữa lẫn vào độc dược liên tục thua thiệt hắn một hai nhóm lúc này cũng cẩn thận một chút cũng không dám nữa đem tiêu hao quá lớn dịch thần trở thành là tùy ý nắn b ó p đối tượng cung loại mới vừa lựu i đạn trải qua mới vừa giáo huấn tạp y g ì trước tiên phát hiện ngắm cao su lựu i đạn đồng thời đem giải quyết rồi xem ra phải thay đổi một cái thủ đoạn dịch thân ở đỉnh núi thấy như vậy một màn lập tức bắt đầu bố trí dịch thân núi bắt đầu biến động tạp y g ì trước tiên nói rằng ta cũng cảm giác được dịch thân bắt đầu di động hạ tổ gì thứ lang nói rằng đây cũng là chuyện tốt xem ra vừa rồi bố trí thủ đoạn đã dùng gần hết rồi làm cho hắn phải ly khai hoặc là bố trí mới thủ đoạn một đường triển áp đi qua joshi ki jin nói rằng vân nhẫn nhóm gật đầu tiếp tục đẩy mạnh có siêu cấp nhẫn khuyển tạp y y hề lỗ mui và bị thua thiệt kinh nghiệm bọn họ tháo bỏ dịch thần chuẩn bị các loại địa lôi cùng ngắm cao su lựu đạn bình yên vô sự tới đến rồi đỉnh núi khi sơ khạ z z hít có thể tại bọn họ bước trên đỉnh núi trong nháy mắt dưới chân bỗng nhiên phun ra đại lượng l i ê n vụ độc khí sở hồi tưởng lại vừa rồi mã bị lời nói bọn họ trước tiên phong bế hô hấp lao ra yên vụ phạm vi hơn nữa điều động trong cơ thể trả cờ dạ bảo hộ toàn thân tuy vậy làm sẽ tương đối tiêu hao trả cờ dạ bọn họ cũng không để ý lao ra độc khí phạm vi sau đó một đám vân nhẫn đều thả lỏng một hơi một ít tương đối cảnh giác vân nhẫn vẫn là lấy trả cờ dạ bảo vệ mình còn phong bế hô hấp mã bị ngươi thật lợi hại đem dịch thần thủ đoạn toàn bộ đoán được hạ tổ g ì thứ lan g mở miệng nói chuyện sắc mặt lại t r ợ t đại biến hắn cảm giác mình hô hấp bắt đầu không phải thuận trở nên tuyệt không thoải mái biến hóa của hắn trước tiên gây nên người chung quanh chú ý nhanh lên một chút ly khai là vô sắc độc khí vừa rồi nổ tung độc khí không chỉ là dùng để độc sắt chúng ta còn dùng tới làm q u ấ y nhiều phán đoán của chúng ta còn có khứu giác hạ tổ g ì thứ lan g sắc mặt tái xanh hắn không chỉ là cảm thấy hô hấp không phải thuận ngay cả tim cũng bắt đầu không thoải mái Cũng may mắn may hạ ắ n không là người bình thường mà là ní là là mà d cường độ tô cao, dị thứ đổi người thường hiện tại đã nga tại trạ tốt thịt, Không muốn hô hấp, xuống. vệ tốt ngũ quan cùng gia thịt, tuyệt đối không thể vết thương. Tổ gì thứ lang không biết mình còn có thể hay không thể trèo c h ố n g lập tức không để ý mình mở miệng nói chuyện hô hấp sẽ lần nữa hút vào độc khí đem chính mình cảm nhận được nói ra rất nhanh hắn bắt đầu quỳ một chân trên đất bên người vân nhận muốn qua đây dịu hắn lại bị hắn phất tay ngăn trở không nên đụng ta ta lo lắng trên người ta độc tính có thể sẽ truyền lại cho ngươi nhóm ta cảm giác mình không chống đỡ được đã bao lâu nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi dịch thần so với ai khác đều giả dối hắn công kích thường thường để cho chúng ta cho rằng không gì hơn cái này thời điểm trên thực tế lại giấu giếm s á t chiêu hạ tố dỉ thứ lang lộ ra một nụ cười khổ xem ra n g à i đại nhân bọn họ bên kia cũng gặp phải một chút phiền thoái nếu không mã bị truyền lại tin tức đi qua không có khả năng lâu như vậy đều không người đến hoặc có lẽ là n g à i đại nhân bọn họ bên kia dịch thần cũng có có thể có thể là chân thân nhớ kỹ các vị nếu như chuyện không thể làm lời nói liền lui lại đem tình báo truyền lại cho n g à i đại nhân bọn họ tuyệt đối không thể t ẩ y mạnh không công bỏ mạng đặc biệt ngươi rổ xỉ kỳ j e n ta biết ngươi mới giản gâu ngạo nhưng các ngươi đều là làng mây tương lai không thể đơn giản chết ở chỗ này không chỉ là hắn có mấy người vân nhẫn cũng bắt đầu xuất hiện cùng hạ tổ d ì thứ lang một dạng bệnh trạng bắt đầu té quỵ dưới đất x u ấ t động đến vũ khí sinh hóa phối hợp làm thay mặt bà bà vô sắc vô vị độc dược cư nhiên chỉ là chết ba cái vân nhẫn thực sự là đầy đủ cẩn thận không chỉ là phong bế hô hấp còn dùng t r ạ cờ dạ bảo hộ thân thể ở phương xa chứng kiến rổ xỉ kỳ j i a n đám người tình trạng không khỏi thầm than một tiếng rổ xỉ kỳ j i a n không có khả năng có như vậy cảnh giác xem ra là người thiếu nữ kia đúng nàng là gọi ma bi nàng dường như cụ bị thiên tiến thuật như vậy năng lực thật là hết sức hữu dụng à hơn nữa hiện tại xem ra không chỉ là của nàng năng lực xuất chúng còn lại phương diện khả năng cũng là hết sức xuất chúng là một nhân tài dịch thần trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ vẫn là đến lúc đó nhìn kỳ hắn nói đi dịch thần sống bốn trăm m ư ơ i xuống vân nhẫn đã không nhiều lắm chỉ còn lại có năm người một cậu theo thứ tự là nhì bị gì n ụ gì kỳ rổ xỉ kỳ g i n m ạ bi cổ dọa cùng hai người mặc cùng loại ám bộ trang phục vân nhẫn cuối cùng chính là n h ẫ n khuyển tạp y y ở đoàn người này còn không có nhìn thấy dịch thần đã bị dịch thần các loại bấy giờ các loại vũ khí khiến cho dục tiên dục t ử đồng thời còn bị hung hăng hành hạ đến chết qua một lần lại một lần mỗi người nội tâm đều sung mãn đầy b i phẫn ngươi thực sự cực kỳ đáng sợ nhưng cũng chính là bởi vì như thế càng thêm không thể để cho ngươi ly khai lôi c h i quốc m ạ bị viền mắt hơi đỏ lên nàng bây giờ mới chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi nhưng lại không có lên quá chiến trường nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được chiến trường tàn khốc sinh mệnh lại như thế yếu đuối đi rổ xỉ kỳ d i a n hàm răng cắn khanh khách làm thường nhưng không dám mở miệng nói chuyện miễn cho chúng độc chỉ là vung tay lên lần nữa vọt tới trước khả năng dịch thần trả cờ dạ không nhiều lắm cho nên chế tạo các loại vũ khí l ữ u h ạ dưới đường đi tới bị thua thiệt nhiều sống sót lại là vân nhẫn bên trong tinh anh vẹn vẹn chỉ là lần nữa đã chết hai người ám bộ ăn mặc vân nhẫn còn sống sót mạ bị đám người đang ở chân núi sông bên thượng tướng dịch thần bao vây dịch thần ta hoác ngươi còn có cái gì thủ đoạn tất cả mọi người đứng ở chỗ này từ một vào không hề lo lắng dịch thần chơi hoa dạng gì lập tức không khỏi quát trói h a y đứng lên cầu thả cầu vô tốt